Đây là âm thanh của ngu cơ, nàng lúc này ánh mắt căn bản không thể rời khỏi nữ hài đang lơ lửng trên không trung. Nữ hài này còn rất nhỏ, tuổi tác chỉ khoảng 3, 4 tuổi. Tay chân như búp măng vậy, thậm chí cơ thể có chút mũm mỉm, làn da trắng bạch bạch, ngón tay ngón chân nhỏ xíu. Vừa nhìn bé gái này thậm chí cho người khác cảm giác muốn, cắn một cái, nữ hài đang được một đoàn khí trắng bao bọc. Phần eo thậm chí còn vài cái lá sen phớt hồng xung quanh, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân nhưng vì có khí trắng bao bọc mờ mờ ảo ảo thậm chí còn có vài phần tiên khí. Thứ duy nhất giống người lớn của cô bé này là mái tóc, mái tóc dài bất thường so với tuổi. Tóc dài màu trắng nhẹ nhàng ốn lượn, nhẹ nhàng phiêu phiêu lay động, mái tóc mềm mại chấm lưng, nhìn như một dòng sông bạc vắt qua giải ngân hà vậy. Nữ hài hiện tại vẫn nhắm mắt lại Gần như chưa hề có nhận thức với thế gian Nhưng ngu cơ có thể cảm nhận được hơi thở rất yếu ớt Hơi thở của sinh mệnh Độc cô lúc này cũng đứng lên Ánh mắt tương đối vui mừng Cho dù đến địa vị của hắn Sống tận đến hiện tại mới nhìn thấy liên ngẫu thành hình lần đầu tiên Hơn nữa còn là đích thân hắn đúc tạo khối thân thể này Thế nào Đẹp mắt chứ Vì vui mừng Chính độc cô ngữ khí nói chuyện còn có chút thay đổi Ngu cơ ở phía đối diện Gật mạnh đầu một cái Vật này còn có thể lớn lên hay không? Nếu lớn lên nhất định trở thành tuyệt thế mỹ nhân Nếu mà đưa cho ta dạy dỗ Đợi đến khi tuổi tròn 15 Chỉ sợ thế gian lại có thêm yêu cơ Độc cô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của ngu cơ Nhưng mà hắn cũng sẽ không để ngu cơ thật sự dạy dỗ vật này Hắn còn phải hỏi ý kiến của vô song Đương nhiên sẽ lớn lên bất quá Hiện tại liên ngẫu mới chỉ có sinh mệnh Còn chưa có hồn Nhất định phải làm một bước cuối cùng Chẳng hồn Việc chẳng hồn này Đương nhiên là phải để vô song đến làm Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 309 Kế hoạch của độc cô hai Vô song thật sự không ngờ tốc độ của độc cô lại nhanh như vậy Khi được đọc cô thông báo, vô song lập tức từ thạch thất tu luyện đi đến nhà gỗ. Hắn không biết ngu cơ đến hơn nữa khi hắn đi vào cũng không thấy bóng dáng của ngu cơ đâu. Toàn bộ chú ý của hắn đều đang nhìn về phía nữ hải lơ lửng trên không trung kia. Vô song nhìn nữ hải kia, chỉ thấy vừa quen vừa lạ. Hắn tất nhiên chưa gặp nữ hải này nhưng mà hắn chẳng nhẽ không nhận ra dung mạo của chính mình. Hắn cảm giác, nếu dung mạo hiện tại của vô song... Trẻ lại khoảng 15 tuổi Vậy chính là nữ hài kia Phải nói lại một lần nữa Dung mạo hiện tại của vô song Thật sự không phải dung mạo khi còn bé của hắn Hắn khi còn bé Thực sự không thể xinh đẹp được Bằng một phần 100 nữ hài này Dù sao khi còn bé Dung mạo của hắn giống hệt phụ thân Chứ đâu như hiện tại Độc cô nhìn thấy vô song sững người Khẽ cười với hắn Thế nào đủ xinh đẹp Vô song không biết nói gì Nhìn thấy một mình khác thực sự không quen, hơn nữa lại là một hắn phiên bản nữ, nguyên nguyên vẹn vẹn nữ hài. Ban đầu vô song còn không nghĩ quá nhiều đến việc này nhưng hiện tại, khi chứng kiến thành phẩm đầu óc của hắn cũng khó mà suy nghĩ như bình thường. Độc cô thấy vô song không đáp, bản thân tiếp tục lên tiếng, liên ngẫu thành hình nhưng chưa có hồn, cũng chưa có tên. Người trước hết đặt cho nó một cái tên, thế nào? Hay vẫn gọi nó là vô song Vô song nhìn nhìn nữ hải đang lơ lửng kia trầm ngâm một chút rồi đáp Vẫn gọi là vô song đi thôi Họ cơ, tên vô song Cái tên cơ vô song này quả thực gắn liền với thân phận nữ của chính hắn Độc cô gật đầu Lấy tay điểm vào mi tâm của nữ hải Vì có khí trắng xung quanh Độc cô cũng không chạm vào nữ hải Chỉ thấy tay hắn sáng lên một chút Sau đó lại như không có gì xảy ra Độc cô lần này ngồi xuống, hắn nhìn thẳng về phía vô song. Bước tiếp theo là chảm hồn nhưng mà chảm hồn là một công việc không dễ dàng. Ngươi tốt nhất điều chỉnh trạng thái một chút, chính bản thân ta cũng phải điều chỉnh trạng thái, nếu không chỉ sợ có rủi ro không đáng có. Chảm hồn thật ra cũng giống phẫu thuật vậy. Nếu coi hồn phách là một bộ phận trên cơ thể thì công việc này cũng tương đương cắt một bộ phận trên cơ thể ra nhưng lại không làm ảnh hưởng tới các chức năng trong cơ thể. Cho dù ở thời hậu thế những ca phẫu thuật như vậy cũng cực kỳ phức tạp, đến cả chuyên gia hàng đầu thế giới cũng nhất định phải điều chỉnh trạng thái thật tốt. Hướng gì độc cô? Hồn phách lại còn là thứ hư vô mờ mịt, lại còn là thứ không thể chạm bằng tay muốn chạm hồn phách bình thường cũng chỉ có thể sử dụng hồn phách tự thân, độ khó lại càng cao. Có câu kim cương cắt kim cương thì ở âm giới cũng có câu lấy hồn chạm hồn. Vô Song sẽ không hoài nghi lời độc cô nói, hắn liền ngồi xuống, bắt đầu ổn định trạng thái của chính mình. Đoạn thời gian này, vì tầm bổ Hắc Long, Vô Song thường xuyên tiến xuống không gian hắc ám bên dưới. Tuy thứ này không gây quá nhiều ảnh hưởng cho vô song nhưng ảnh hưởng vẫn là có. Thấy vô song chuẩn bị tiến vào trạng thái nhập định. Độc cô hơi hơi ngửa về phía sau. Ánh mắt híp lại. Đột nhiên hỏi. Này, ta nghe ngu cơ nói ngươi không phải là người thế giới này. Ngươi xác định cũng đúng là không có mệnh cách. Vậy ngươi kể một chút về thế giới của ngươi cho ta nghe xem. Vô song nghe vậy. Mở mắt ra nhìn độc cô. Trong lòng vô song cũng có chút cảm khái Hắn đương nhiên sẽ không kể về thời hiện đại cho độc cô Dù sao độc cô nhìn thế nào cũng là người cổ đại Kể về thế giới hiện đại cho hắn Chỉ sợ không thích hợp dù sao những việc này Đối với người như độc cô cực kỳ khó tin Nếu độc cô lại còn bắt vô song giải thích tường tận Về những thứ như máy tính, TV, điện thoại, ô tô Thì vô song cũng xin chịu chết Thế giới của vạn bối Ở nơi đó võ học thực sự phát triển hơn nơi này, ít nhất theo ta thấy vãn bối vậy. Ở thế giới của vãn bối, cũng có cường giả vô địch thiên hạ, người này gọi là trường sinh chân nhân, trương tam phong. Vô song dứt lời, không khỏi nhìn độc cô một chút, quả nhiên độc cô ánh mắt hứng thú thật lớn. Vô song trong lòng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, hắn không biết liệu độc cô cầu bại trong thế giới này đánh cùng trường sinh chân nhân ở thế giới kia. Ai cao ai thấp, đè xuống suy nghĩ của mình, vô song tiếp tục kể, về phần độc cô lại nghe như say như mê. Cũng chẳng biết qua bao lâu, dù sao tại nơi này rất khó để nắm rõ thời gian chính xác. Độc cô cùng vô song hiện tại cứ như đôi bạn nhậu vậy. Vô song thao thao bất tuyệt kể về thế giới cũ, độc cô lại chăm chú lắng nghe. Ánh mắt càng ngày càng hứng thú hơn nữa thỉnh thoảng lại nói vào một câu đến khi vô song kể đến đoạn chương tam phong đẩy mình đến thế giới này cùng với chuyện xưa của trương tam phong thì độc cô cũng không thể không thở dài một hơi. độc cô thật ra cũng hiểu cho trương tam phong. trương tam phong vô địch thiên hạ nhưng cái thiên hạ ý không phải thiên hạ của ông ta. độc cô cũng có thể coi là vô địch thiên hạ ở âm giới hắn là điện chủ truyền luân điện. Địa vị không dưới đế thích thiên nhưng cho dù thành tựu cao hơn nữa, nơi đó không phải quê hương của hắn. Quả thực đáng tiếc, tiểu tử trương Tam Phong kia sinh ra quá muộn, nếu hắn sinh cùng thời ta. Quả thực mong cùng hắn một trận chiến. Nghe độc cô than thở, vô song trong lòng cũng hiểu ra. Tại cái thế giới kia, cho dù độc cô thua xa trương Tam Phong hắn cũng dám đánh, cũng dám cùng trường sinh chân nhân tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Không phải sao, kể xong chuyện, vô xong cũng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, những tưởng độc cô sẽ bắt đầu đối với hắn tiến hành trảm hồn nhưng không ngờ độc cô lại lên tiếng. Ta biết ngươi nhất định phải trở về thế giới kia, cũng như ta chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải trở về dương gian vậy, nếu ngươi phải trở về thế giới kia, có muốn nghe cái nhìn của ta không? Vô song thực sự rất giật mình Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn câu ý Cũng là lần đầu tiên có người đả động việc này với hắn Đương nhiên nếu được độc cô chỉ điểm Không gì tốt hơn Xin tiền bối cứ nói Đối với độc cô Vô song quay người ôm quyền Độc cô thấy vậy Tự rót cho mình một ly huyền băng bích hòa tử Sau đó mới chậm giải đáp Phù Tăng Quốc có bái nguyệt giáo Nếu thế giới của ngươi tương tự như thế giới này vậy bái nguyệt giáo chắc hẳn vẫn tồn tại, như vậy ngươi nên đến Phù tang một chuyến. Tại Phù tang ngoài bái nguyệt giáo ra còn có ẩn giả thôn, ẩn giả thôn là lực lượng do thiên hoàng đào tạo cùng nuôi dưỡng nhưng mà ẩn giả thôn trung quy vẫn là thế lực võ lâm, không thuộc về triều đình Phù tang có tiền liền có thể điều động ẩn giả thôn, đám người này có thể coi là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Hơn nửa thực lực còn không yếu, về phần bái nguyệt giáo, cái giáo phái này tương đối thú vị, có thời gian nên đi qua một chút, biết đâu có đại thu hoạch, ngoại trừ phù tang gia ngươi cũng có thể đến Tây Vực, Tây Vực không chỉ có minh giáo mà còn rất nhiều môn phái khác, võ lâm Tây Vực thực sự không khác gì võ lâm Trung Nguyên, nước nơi này cực sâu, tại giới này, có một tông môn gọi là hoan hỷ tông, Hoan Hỷ Tông nằm ở Tử Tuyền Sơn, Tử Tuyền Sơn là dãy núi rất lớn ở Tây Vực, bản thân Bạch Đà Sơn Trang cũng chỉ là một ngọn núi lớn nằm trong dãy Tử Tuyền Sơn, Hoan Hỷ Tông đệ nhất cường giả là một kẻ không tệ, Hán ở Tây Vực được gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, sáng tạo ra Nhiên Đăng Bảo Điển, ta khuyên ngươi nếu muốn trở lại thế giới kia, tốt nhất đoạt tới Nhiên Đăng Bảo Điển, Nhiên Đăng Bảo Điển càng tu càng khó. Nó không có cảnh giới cuối cùng, có thể tu đến vô hạn lần. Thực lực của Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ sợ không thua kém gì tiểu nha đầu giải thiên sơn kia. Nhờ Nhiên Đăng Bảo Điển hắn liền đủ sức độc bộ Tây Vực. Nhiên Đăng Bảo Điển có tổng cộng 12 tầng. Sau khi luyện đến tầng 12, ngươi phải tìm một thuộc hạ trung thành hoặc người ngươi có thể tin tưởng sau đó truyền tất cả Nhiên Đăng hỏa cho người đó. Kẻ đó sẽ được coi là một cây đèn Nhiên Đăng. Đồng thời sau khi truyền công xong, thực lực ngươi giảm mạnh, một thân nội lực chỉ còn lại ba thành bất quá ngươi cũng có thể tu luyện lại nhiên đăng vào điển từ đầu. Mỗi lần tu luyện lại, nội lực ngươi so với lúc trước đều gia tăng ba thành. Bản thân nhiên đăng cổ Phật tu luyện lại tổng cộng 15 lần, hắn nội lực không thua kém cao thủ đế vị. Có thể coi là nội lực để nhất dưới đế vị cũng không phải nói quá lời bất quá thức đáng sợ nhất của ngoan hỷ tông là đèn nhiên đăng. 15 lần tu luyện lại tạo cho hắn 15 cây đèn nhiên đăng. Trong số 15 người này có 5 kẻ là đại tông sư, 5 kẻ là nhị tinh chiến lực, 3 kẻ ngụ tinh chiến lực, 1 kẻ thất tinh chiến lực, 1 kẻ cửu tinh chiến lực. Ngươi dùng nhiên đăng bảo điển trùng tu càng nhiều, thuộc hạ sau này của ngươi càng mạnh. Nói không quá Nhiên Đăng vào điển có thể lấy sức một người, tạo ra một cái môn phái. Đáng tiếc theo ta xem qua, Nhiên Đăng cổ Phật người này khó mà trở thành đế vị cao thủ. Nội lực của hắn trải qua 15 lần trùng tu vốn cực kỳ tinh thuần nhưng vì nội lực quá nhiều vô tình lại thành bình chứng cho hắn. Khiến hắn không cách nào cô đọng nội lực mà thành đế. Ngươi nếu có tu luyện vật này, nhất định phải cẩn thận đừng đi theo con đường của Nhiên Đăng. Ngoại trừ Phù Tăng Quốc cùng Hoan Hỷ Tông ra Ta còn vì ngươi giới thiệu một môn phái khác ở dĩ vực Gọi là Bạch Đà Sơn Trang Ta đã nghe địa vị của Bạch Đà Sơn Trang trong miệng ngươi Nhưng ngàn lần vạn lần đừng coi thường Bạch Đà Sơn Trang Dưới Bạch Đà Xà Trận Không phải đế vị không ai dám đi vào Đi vào tất chết Nếu ngươi hàng phục được cao thủ Bạch Đà Sơn Trang Có thể nắm được Bạch Đà Xà Trận Ít nhất về mặt Thủ, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Cuối cùng, đi xa hơn một chút. Có ngọn núi gọi là Côn Lôn Sơn. Tại đây có Côn Lôn Phái. Nếu được thì cũng có thể đi qua. Côn Lôn có vài vật không tệ. Nói đến đây, độc cô lại tự mình rót một chén rượu. Sau đó vì vô song rót tiếp một chén rượu. Chúc ngươi trở về thế giới kia. Có thể thành đại nghiệp. Vô song cầm ly rượu. Hắn trung quy cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng khó có thể giải thích. Hắn chỉ biết, từ nơi sâu thẳm hắn vẫn tin tưởng độc cô. Âm thầm ghi nhớ những lời này, vô song cũng cụm ly. Sau khi uống hết một chén huyền băng bích hỏa tử, thân hình vô song đột nhiên ngụp xuống. Giây phút vô song ngụp xuống, ngu cơ mới xuất hiện. Mắt đẹp nhìn chằm chằm độc cô. Bây giờ bắt đầu, độc cô gật đầu. Hiện tại bắt đầu chảm hồn, chảm hồn xong liền bắt đầu. Ngu cơ nhìn độc cô, hít vào một hơi thật sâu. Độc cô, lần này ta chính là đập nồi dìm thuyền đi theo ngươi, ngươi tốt nhất đừng có thất bại. Độc cô nhìn ngu cơ, cũng lừ ôi để ý nàng, trên tay không biết từ bao giờ xuất hiện một con dao nhỏ. Im lặng một chút, bản tỏa bắt đầu chảm hồn, ngươi tốt nhất trở về, sau khi việc thành... Bản tòa lại gọi ngươi, ngu cơ nghe vậy, bản ý vốn không tình nguyện nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn là gật đầu quay đi, trước khi đi không khỏi quan sát thật kỹ độc cô cùng vô song một lần. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 310, tử thần thí luyện 1, vô song không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng khi lần thứ 2 hắn có được ý thức, hắn đã ở một nơi hoàn toàn khác. Đứng xung quanh vô song là những người hắn không quen. Xung quanh hắn có rất nhiều rất nhiều người nhưng chỉ có độc một loại trang phục. Quần áo thuần một sắc đen với hoa văn màu đỏ. Loại trang phục này vẫn tính là tương đối bắt mắt, ít nhất ở khoảng phối màu của nó. Tất cả những người ở đây đều mặc trang phục thuần một sắc đen. Dung mạo cũng hoàn toàn bị che đi. Trên mặt đồng nhất một dạng mặt nạ vô diện. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là những con số khác trên tấm mặt nạ này Đây là một loại không khí rất quỷ dị Theo vô song thấy chỗ này có ít nhất cả ngàn người Nhưng toàn bộ ngàn người này đều yên tĩnh đứng thẳng Hai mắt nhẹ nhắm Ngoại trừ tiếng hô hấp rất mỏng ra gần như không có bất cứ một âm thanh nào khác Vô song rất muốn lên tiếng Rất muốn hỏi những người xung quanh Hắn muốn biết nơi này rốt cuộc là đâu nhưng dưới cái không khí nghiêm trang này Hắn lại lựa chọn im lặng, lựa chọn giống như những người này, cũng nhắm mắt lại. Hai mắt từ từ khép lại, trong đầu vô song bắt đầu suy nghĩ miên man. Đây là đâu? Hắn tại sao lại ở đây? Độc cô cầu bại đâu? Hoa sen liên ngẫu đâu? Đám người này là ai? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng sẽ không ai giải đáp cho hắn. Cái không khí yên tĩnh này thực sự rất nặng đề. Chẳng biết bao lâu mới có một âm thanh vang lên Phá tan sự tĩnh lặng này Xuất hiện trên bầu trời lúc này là một người Vô song thật ra cũng không dám chắc đây có phải con người không nữa Kẻ này một đầu tóc trắng Tóc dài chấm lưng Nếu chỉ tính phần khuôn mặt Đây đương nhiên là nhân loại có điều hai tay hai chân đều giống với loài chim Cụ thể ở đây là diều hâu Kẻ này đứng lơ lửng trên bầu trời Giây phút hắn xuất hiện không khí hoàn toàn đổi khác. Hắn nhìn cả ngàn người phía dưới, sắc mặt thản nhiên. Bản tọa đại diện Diêm La Điện, đứng ra điều hành lần thí luyện này, quy tắc ta sẽ không nói lại lần nữa, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể chấp nhận, chỉ cần sống đi hết sát sinh lộ liền sẽ trở thành tử thần dưới quyền Diêm Vương, sau đó sẽ được điều động tới các điện khác bên trong thập điện Diêm La. Người này nói xong, Toàn bộ ngàn hắc y nhân rốt cuộc mở mắt, một thứ sát khí kinh khủng xuất hiện, thứ sát khí này gần như ép vô song thở không nổi. Thân là một trong số ngàn người này, hắn có lẽ là người duy nhất cảm thấy không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì đang yên đang lành hắn lại nghe đến mấy chữ này. Diêm lá điện, tử thần, thập điện diêm la, âm giới, hắn khi nào lại đến âm giới rồi. Hơn nữa tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Dĩ nhiên với tâm trí hiện tại của vô song, hắn không khó để đoán ra được vài điều, chỉ sợ lần này có động tác rất lớn từ độc cô cầu bại. Vô song thực sự không rõ thập điện Diêm La trong miệng bọn họ là những điện nào. Hiện tại hắn chỉ biết chuyển luân điện cùng vừa mới nãy nghe được Diêm La điện. Độc cô thân là chuyển luân điện chủ, nhất định cũng sẽ có thủ đoạn của mình, chỉ là vì sao không nói với hắn câu nào. Đang suy nghĩ mông lung, vô song liền thấy không gian trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy lớn màu đen, trong vòng xoáy xuất hiện kinh người hấp lực, nó lập tức hút toàn bộ ngàn người đang có mặt nơi đây vào bên trong, vô song đương nhiên muốn chống lại hấp lực, đây không phải là hắn cố tình chỉ là thân thể làm ra phản Ứng bất quá sức hút của thứ này vượt quá tưởng tượng của vô song, gần như khi nó vừa mở miệng hút. Vô song không hề có sức chống cự, trực tiếp bị đưa vào. Trong lúc bị hút vào, thứ duy nhất mà vô song nhớ ra được chỉ là sát sinh lộ. Ba chữ này, hắn vẫn tương đối quen thuộc, hóa ra sát sinh lộ không chỉ có ở truyền luân điện. Lần thứ hai mở mắt ra, có điều lần này thời gian rất nhanh, vô song có cảm giác chỉ một cái tích tắc vậy, hắn gần như có thể ngay lập tức thanh tỉnh. Sau đó vô song liền phát hiện. Mình đang ở trong một cánh rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, bụi cỏ còn cao hơn nửa thân người. Chỉ nhìn qua một thoáng, vô song đã xác định nơi này gần như không thể dùng mắt để mà quan sát. Các tán cây cùng bụi cỏ quá nhiều, quá lớn, chắc chắn không thể nhìn xuyên qua. Đáng nói nhất, vô song cũng chưa quên kẻ đến từ diêm lá điện kia có nói. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, đi hết con đường sát sinh lộ, vô song cũng không ngu ngốc. Cho dù kẻ kia không có nói rõ thì vô song cũng tự hiểu đây nhất định là một trận chém giết. Chỉ sợ hắn lại trải qua lần thứ hai trong đời. Lần thứ hai đi qua thí luyện của thiên ý thành. Khác biệt lớn nhất có lẽ là lượng thông tin. Hắn chẳng có bất cứ thông tin gì ở đây. Khi mới mở mắt ra, hắn không dám cử động. bị cái không khí yên tĩnh đáng sợ kia làm ảnh hưởng. Hắn cũng hoàn toàn đứng im nhưng mà hiện tại hắn cũng bắt đầu kiểm tra thân thể này. Thứ nhất là vũ khí, sau hông của hắn có một thanh hắc kiếm, kiếm này tương đối dài, khoảng trên dưới 60cm, tuy nhiên ở trong cánh rừng này, hắc kiếm có lẽ không giúp được gì quá nhiều cho hắn. Tiếp theo bên hông, phần thắt lưng có một thanh đoản kiếm, đoản kiếm này thoạt nhìn không khác gì bình thường nhưng mà nó cực kỳ nặng, nặng đến nỗi vô song còn không tin được, cầm trên tay ước chừng có khi cũng phản nặng tới 40kg nên biết đây là trọng lượng đo lường của hậu thế chứ không phải là của Trung Quốc cổ đại. 40 kg cũng tương đương với 80 cân trong thế giới võ hiệp. Đoản kiếm nặng 80 cân. Đây là đoản kiếm hay là tạ? Ngoại trừ những thứ này ra, vô song trên người cũng chẳng còn bất cứ vũ khí gì khác. Điều này làm hắn triệt để không biết làm thế nào. Sau khi kiểm tra vũ khí, liền đến lúc kiểm tra thân thể. Khi kiểm tra thân thể vô song mới bi ai phát hiện ra vài điều. Đầu tiên bộ quần áo này không cởi ra được. Thứ hai bộ quần áo này khiến vô song không cách nào xác định được thân thể mình rốt cuộc ra sao. Cứ như hắn đang mặc một tấm trọng giáp bên ngoài vậy. Tuyệt đối không thể nhìn thấy thân thể bên trong mình thế nào. Cũng may vô song vẫn cảm nhận được kinh mạch. Cảm nhận được đan điền cùng mạch máu. Ít nhất thân thể hắn có lẽ vẫn là con người. Dù sao kinh mạch huyệt đạo đều không thay đổi, mặt nạ vô diện cũng không cởi được, hơn nữa mặt nạ này tương đối cứng rắn, vô song hoài nghi đến cả dùng kiếm đâm thẳng vào thứ này, nó cũng hoàn hảo nguyên vẹn, cuối cùng là kiểm tra thực lực của chính mình. Hắn đang ở âm giới, hắn đang tham dự một kỳ thí luyện mà chính hắn còn không hiểu gì, từ đầu đến cuối hắn đều đang cảm thấy bất lợi. May mắn duy nhất có lẽ là thực lực của bản thân hắn hiện tại. Hắn bằng cách nào đó rõ ràng cảm giác được Hắc Long tồn tại chỉ là hắn không có cách nào triệu hồi Hắc Long ra mà thôi. Hắn cũng biết mình không ở trong trạng thái ma hóa đồng thời vì không triệu hoán được Hắc Long, hắn cũng sẽ không thể ma hóa nhưng mà hắn rõ ràng có thể mượn ma khí của Hắc Long, sau đó chậm rãi điều động ma khí này, sử dụng nó như nội lực của bản thân. Nếu không có sai sót gì quá lớn thì thực lực vô song hiện nay đại khái khoảng bát tinh hoặc cửu tinh của nhân loại. Dấu sao lượng ma khí của hắc Long cũng biến siêu nội lực của hắn khi trước. Hắn lúc này cũng coi như ngũ tuyệt hậu kỳ. Lo lắng lớn nhất của vô song. Ngũ tuyệt hậu kỳ ở cái cuộc thí luyện này xếp hạng thế nào? Giữa lưng vào một thân cây lớn, vô song bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Cả người tiến vào ẩn nút. Hắn dùng con mắt, dùng cả đôi tai chậm rãi quan sát địa hình chung quanh, hắn cũng không có động mà lựa chọn quyết định chờ đợi. Trước khi hành động, hắn ít nhất cũng phải có được thông tin, phải hiểu đây là đâu, phải hiểu luật của cái thí luyện này rốt cuộc là gì. Ẩn mình trong mũi cỏ thời gian tương đối lâu, nhưng xung quanh toàn bộ đều phi thường yên tĩnh. Sự yên tĩnh này bất giác làm bản thân vô song cảm thấy thoải mái hơn. Hắn cũng triệt để bình tĩnh lại, như chính cái không gian xung quanh. Hắn nhớ độc cô muốn giới thiệu cho hắn một nơi, nếu không có cái gì sai lầm thì đây chính là đích đến. Nơi này chỉ sợ có đại kỳ ngộ. Nói đến kỳ ngộ, hắn cũng đột ngột phát hiện ra, hắc long trong người hắn hiện tại bắt đầu không yên tĩnh. Biết nói sao nhỉ, vô song từ lâu đã nhận ra. Hắc Long bản thân cũng có suy nghĩ của chính mình. Nó chẳng phải tự vật nhưng mà thứ cảm xúc duy nhất mà vô song cảm nhận được của Hắc Long có chẳng chỉ là sự phẫn nộ? Sự phẫn nộ điển hình nhất ở bậc thang thứ ba nghìn nơi sát sinh lộ. Chỉ duy có lúc này vô song cảm nhận được sự tham lam của Hắc Long. Nó đang hướng về một phương. Sau đó cùng vô song cố gắng câu thông. Hắc Long cùng Vô Song sẽ không thể nói gì với nhau nhưng có thể cảm nhận được trạng thái của nhau, Vô Song biết Hắc Long đang muốn gì, nó muốn nói, ở chỗ này có thứ hấp dẫn nó. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Long đang nhìn, Vô Song chậm rãi hít vào một hơi, nếu đã có đại cơ duyên, bất kể thế nào hắn cũng phải đi đoạt. Vô Song từng đau đầu không biết làm sao đột phá lên cảnh giới tứ long, ở chỗ này có thể là chìa khóa cho câu hỏi của hắn. Thế là vô song bắt đầu động. Nốt ác ngắn này là về nhà rồi. Cố lên, cố lên. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 311 Tử thần thí luyện 2 Vô song là lần đầu tiên đến giới này. Thậm chí những thứ hán hiểu về âm giới còn rất mơ hồ. Gần như chỉ là một trang giấy trắng. Những điều hắn hiểu Những điều hắn nghe gần như chẳng thể giúp hắn có thể bất cứ lợi thế nào trong âm giới. Vô song không biết rằng, thuyết âm, dương cùng luân hồi của độc cô nói đương nhiên là đúng nhưng âm giới này rộng hơn hắn tưởng nhiều lắm. Nói theo cách đơn giản hơn, dương giới có rất nhiều, có nhiều thế giới song song tồn tại nhưng chỉ có một âm giới cai quản tất cả là điểm cuối của tất cả dương giới, của tất cả các thế giới song song cũng như việc có vô số con đường cùng có chung một điểm kết thúc vậy. Âm giới thực sự rất mạnh, mạnh vượt xa dương giới, ít nhất là so với cái thế giới vô song đang sống. Âm giới có rất nhiều chủng tộc, không chỉ có nhân loại đồng thời cái gọi là tử thần thí luyện này tuyệt nhiên không chỉ dành cho nhân loại. Tử thần thí luyện chỉ lấy nhân loại làm hình ảnh, làm một loại quy nhất để chiến đấu mà thôi. Trong cả ngàn người tham gia tử thần thí luyện, Số lượng nhân loại chưa đến 30% bất quá theo vô số năm tháng. Vô số thử nghiệm khiến âm giới biết được thân thể nhân loại luôn là hình dạng chiến đấu tối ưu nhất. Vì vậy tử thần thí luyện vẫn luôn phải lấy thân thể người chiến đấu. Luật rất đơn giản, tử thần thật ra không phải chọn ra ai mạnh nhất mà là chọn ra chiến lực của ai cao nhất, cùng một cảnh giới, cùng một xuất phát điểm như nhau. Ai có chiến lực cao nhất vậy liền có thể đi đến cuối cùng. Vì âm giới cực kỳ rộng lớn, nó rộng đến mức ngay cả Diêm Vương cũng khó lòng biết được toàn bộ thế lực của âm giới. Ở âm giới ngoại trừ Minh Vương Điện hay còn được gọi là Địa Ngục gia còn có rất nhiều siêu cấp thế lực khác. Thiên tài đến từ các siêu cấp thế lực. Ở cùng độ tuổi dĩ nhiên vượt xa những thiên tài đi lên bằng đôi chân của chính mình. Tốc độ tu luyện viễn siêu cùng tuổi. Từ mặt này mà xem ra Minh Vương Điện rốt cuộc đề ra một loại chuẩn tắc, tham gia tử thần thí luyện sẽ không đưa bản thân vào chiến đấu mà chia một phần hồn phách điều khiển hắc giáp tham gia thí luyện. Tất cả hắc giáp đều được cố định ở một mức độ giống nhau. Ai có thể phát huy chiến lực cao nhất dựa trên loại lực lượng cố định này tất nhiên sẽ là người mạnh nhất. Loại quy tắc này thực sự vẫn tính là tương đối công bằng. Hơn nữa cũng không phải kẻ mạnh nhất liền là kẻ có khả năng trở thành tử thần nhất. Dù gì tử thần cũng không chỉ cần mỗi thực lực mà còn cần cả đầu óc, là tập hợp rất nhiều khả năng. Vô song không hiểu về lần thí luyện này, vì vậy bản thân hắn thậm chí còn tương đối hạ thấp nó. Tại âm giới, tử thần là một danh xưng không dễ đạt được. Rõi mắt khắp minh vương điện thì địa vị tử thần thậm chí đã được coi là trung thượng. Dùng phép so sánh đơn giản với dương gian, địa vị tử thần không thua kém với tam phẩm đại quan. Để đạt được cái địa vị như vậy thì những tử thần này tuyệt đối rất mạnh. Cho dù đây chỉ là tử thần thí luyện, chọn ra tử thần tiến nhập thập điện Diêm La thì chiến lực của từng người đều là độc bá một phương nơi âm giới. Cực kỳ đáng sợ. Bỏ qua lan man về âm giới, lúc này vô song vẫn đang di chuyển trong cánh rừng nguyên sinh. Hắn nhớ rất rõ từng lời nói của kẻ tóc trắng đại diện Diêm Lá Điện kia. Cái gọi là sát sinh lộ này cũng chia tầng, và vì nó chia tầng nên vô song cũng đoán mình đang ở tầng thấp nhất. Những kẻ cường đại nhất thường thường sẽ không thể nào còn ở tầng thứ này bởi đây là một cuộc thi. Những cuộc thi dạng này căn bản không thể không có thời gian. Từ cái suy nghĩ này mà vô song di chuyển rất chậm, gần như khi xác định xung quanh không có người. Vô song mới bắt đầu chuyển động, cứ thế vô song càng di chuyển, càng khó phát hiện ra sinh vật sống nào, càng khó phát hiện ra thí sinh nào. Có một điểm đặc biệt nữa mà trong quá trình di chuyển vô song mới có thể phát hiện ra, nơi mu bàn tay phải của hắn có một ấn ký. Ấn ký này gần tương tự như la bàn vậy, nó vĩnh cửu chỉ về một hướng. Nếu vô song không nhầm, cái mũi tên này đương nhiên sẽ chỉ về phía cửa lên tầng thứ hai. Để đảm bảo cho hắn không đụng độ bất cứ địch nhân nào, vô song trực tiếp lựa chọn rời khỏi, đi xa khỏi cái hướng chỉ của ấn ký. Nhờ việc này, suốt quãng đường vô song thật sự không gặp ai, không gặp bất cứ thí sinh nào trong thí luyện. Theo vô song ước tính, hắn ít nhất phải... Ở trong cánh rừng này trong 5 giờ đồng hồ phải tốn từng đó thời gian vô song mới lần theo cảm giác của Hắc Long mà đến nơi. Nếu không phải Hắc Long có cảm giác, Vô Song thậm chí còn nghĩ đến cố thủ ở vị trí mà hắn xuất hiện, nhất quyết chẳng ra ngoài, dù gì trong những nơi như thế này, quan trọng nhất là thông tin, thông tin không đủ làm bất cứ việc gì cũng khó khăn vô cùng. Theo cảm giác của Hắc Long, Vô Song rốt cuộc cũng có thể tìm đến địa điểm yêu cầu. Đứng trước nơi này, Sắc mặt vô song hơi hơi nhíu lại, lúc trước hắn còn nghĩ hắc Long sẽ dẫn mình đến điện thờ hoặc di tích bỏ hoang gì đó. Dẫu sao mấy chỗ này mới có dáng vẻ đại cơ duyên nhưng đến nơi rồi hắn mới biết là mình nhầm. Nơi hắn đứng là một vùng đất vô ghề, xung quanh chỉ toàn đá với sỏi, căn bản không có thứ gì khác. Nơi này rốt cuộc có gì có thể khiến hắc Long tỏ ra kích động như vậy? Ngay khi hắn đang trần trừ, hắc Long lại động cảm xúc của nó càng ngày càng mãnh liệt nhận ra dị thường của Hắc Long vô song bắt đầu di chuyển vùng đất này gần như không có chỗ ẩn nút ngoại trừ vài tảng đá lớn bằng nửa thân người xung quanh cực kỳ dễ quan sát đứng tại nơi đây vô song gần như căng mắt ra mà nhìn đều không phát hiện được nơi nào đáng chú ý hắn liền triệt để tự bỏ suy nghĩ một mực đi theo cảm giác của Hắc Long cho đến khi một lần nữa hắn dừng lại Hắn đang đứng bên cạnh một tảng đá nhỏ, tảng đá này có lẽ cũng chỉ vừa đủ đặt mông ngồi xuống mà thôi nhưng ngay cái vị trí này chắc chắn là nơi hắc Long thèm khát nhất, là nơi hắc Long muốn dẫn hắn đến nhất. Đứng trước mặt tảng đá, dùng hai tay khẽ nâng thứ này lên, khi nhìn thấy vật bên dưới, vô song không khỏi hít vào một hơi lạnh khí, dưới tảng đá nhìn như hết sức bình thường này, dĩ nhiên hình đồ án, đồ án hình thụ kỳ dị. Vô song rất khó để miêu tả hình dạng của nó nhưng mà hiện tại vô song thực sự có xúc động muốn đi chạm vào thứ này. Thế là hắn không nghĩ gì, trực tiếp đưa tay chạm xuống. Tiếp theo từ vị trí vô song đang đứng, rất nhanh mặt đất sáng lên. Vô số văn tự màu đen lấy hắn làm trung tâm trực tiếp tỏa ra bốn phương tám hướng, chiếm lấy toàn bộ mặt đất. Một đồ án khổng lồ xuất hiện, tiếp theo vô song có thể thấy từng dòng chữ màu đen kia như bị bóc lên. Cứ như vậy bay thẳng về phía người Vô Song, nó bay xuyên qua cơ thể Vô Song, nhập vào thể nội của hắn. Vô Song cũng không làm ra bất cứ ngăn cản nào, bởi Hắc Long đang tham lam hấp thụ cái thứ vạn tự này. Điều làm hắn bất ngờ nhất là Hắc Long chỉ thôn phệ một nửa số văn tự, sau đó triệt để không đụng tới nữa. Sau khi thôn phệ xong văn tự Hắc Ám, Hắc Long cực kỳ vô trách nhiệm, nó hoàn toàn chấm dứt liên hệ với Vô Song. Gần như ngủ vùi vậy, đứng giữa vùng đất hoang, vô song giờ khóc giờ cười, lại nhìn đồ án trên tay mình, rốt cuộc mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ mà thầm thở dài, vẫn là đến tầng tiếp theo đi. Nói xong, vô song theo đường cũ mà về hơn nữa, lần này tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, dù sao khả năng có kẻ địch đã là không hề lớn, vô song không biết, giây phút mà hắn đang hấp thụ hắc ám văn tự. Ở bên ngoài có vài người đều đang nhíu mày. Đây là một cuộc thi, đã là cuộc thi thì phải có giám khảo, có giám sát viên. Cuộc thi lần này do Diêm Lá Thiên Tử Điện nhận trách nhiệm tổ chức, tổng giám sát trưởng đương nhiên là Diêm Lá Điện Chủ. Diêm Lá Điện Chủ ánh mắt lúc này nhìn chầm chầm vào đại đồ án trước mặt mình. Cả sát sinh lộ tổng cộng có 100 cái động thiên, coi như là có 100 tầng, toàn bộ đều là do Diêm Lá Điện bố trí. Với địa vị của nhân vật đứng đầu diêm lá điện, người này căn bản sẽ không bao giờ để ý tầng thứ 100. Chỉ có 10 vị trí đầu mới làm hắn có chút tò mò. Loại phế vật ở những tầng dưới vì sao phải xem? Vì sao phải để ý? Vì cái suy nghĩ này nên hắn mới bất ngờ. Hắn vậy mà cảm nhận được hắc diệu thạch chấn thủ động thiên tầng 100 dĩ nhiên có hiện tượng suy yếu. Đây rốt cuộc là cái khỉ gì? Hắc Diệu Thạch này là do chính hắn lựa chọn, là tích lũy của Diêm Lá Điện, nếu không phải thí luyện tử thần luôn hết sức quan trọng, hắn căn bản sẽ không bỏ thứ này ra ngoài, vậy mà hiện tại Hắc Diệu Thạch đang có dấu hiệu suy yếu. Càng nghĩ hắn càng không hiểu, càng muốn xem tầng thứ 100 rốt cuộc xảy ra cái gì, đáng tiếc khi thí luyện đã mở, cho dù thiên vương lão tử cũng không có cách nào tiến vào nơi này. Diêm vương đích thân đến cũng không được hướng gì chỉ là một điện chủ như hắn. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 312 Vô Song 1 Tại sát sinh lộ này có tổng cộng 100 tầng đồng thời cũng có 1.000 thí sinh tham dự tử thần thí luyện. Những kẻ ở đây đều là thiên tài hội tụ ở khắp mọi nơi, khắp các thế lực trong âm giới. Đương nhiên phần nhiều vẫn là thế lực bản địa ở xung quanh Minh Vương Điện. Nếu đã là thiên tài, sao có thể chấp nhận tự hạ thấp giá trị của mình mà không lựa chọn tiến lên? dẫu sao có thể leo cao bao nhiêu trên sát sinh lộ thì cũng thể hiện cho tiềm lực của ngươi cao bao nhiêu? Giá trị hai chữ thiên tài của ngươi có sức nặng bao nhiêu? Kể cả không được đệ nhất thì cũng không thể thua kém người khác. Vì cái lý do này... Sẽ không ai thực sự bồi hồi ở tầng thứ 100 như vô song Kẻ nào không muốn leo càng cao Không muốn tiến càng xa Có thể nói từng tầng 100 đến rất nhiều tầng sau Thực sự chưa chắc đã có người nào làm đối thủ của vô song Vô song thì không biết được cái việc này Mà dù có biết thì hắn cũng không quan tâm Bởi hiện tại hắn thực sự cảm thấy chỗ này là mỏ vàng Hắn không hiểu bất cứ gì trong cái trò thí luyện này Bên trong thí luyện có bảo tàng từ thời viễn cổ hay truyền thừa cường giả nào đó như trong mấy câu chuyện huyền huyễn tiên hiệp mà hắn từng đọc hay không thì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết lần này hắn tuyệt đối đạt được đại bộ vật. Ban đầu, vô song còn hoài nghi cảm giác của Hắc Long, không biết những hắc ám văn tự kia có tác dụng gì, cho dù là lần đầu tiên Hắc Long thôn phệ cái vật này, thì hắn vẫn không phát giác ra Hắc Long có thay đổi gì về chất hay kể cả về lượng nhưng theo số lần thôn phệ Hắc Ám Văn Tự càng nhiều, biến chuyển của Hắc Long lại càng lớn. Lúc trước Vô Song đang ở tầng 100 của Thí Luyện, lúc này hắn đã có mặt ở tầng 95. Suốt 6 tầng, hắn đi hơn một ngày. Thời cổ đại không có đồng hồ, muốn biết thời gian chỉ có thể ước lượng là chính, rất khó đưa ra thời gian chính xác. Với vô song hiện tại hắn đại khái cũng tính ra mình đã đến tử thần thí luyện được một ngày, thậm chí là hơn. Suốt một ngày này hắn không gặp người nào, thậm chí sát chết cũng không thấy. Cái này phải nói thêm một chút, dù sao tất cả tử thần thực tập nơi này đều là dùng thủ đoạn chẳng hồn mà đến. Sau này khi chiến đấu nếu thực sự chết trận, hồn phách liền bị diệt, trở thành vật bổ cho trận pháp sát sinh lộ về phần hắc giáp thì hòa với đại địa đương nhiên hồn phách diệt thì chủ thể cũng sẽ không chết dù sao đây cũng chỉ là chảm hồn cùng lắm làm chủ thể tĩnh dương một thời gian mà thôi suốt sáu tầng không một đối thủ không có thêm bất cứ thông tin gì nhưng mà đại thu hoạch thì đúng là có hắc ám văn tự kia dĩ nhiên lại khảm lên vảy của hắc long hắc long là rồng đương nhiên có vảy vảy của nó cũng rất cứng không phải ngẫu nhiên trong khi ma hóa thân thể của Vô Song lại biến thái như vậy, nhưng mà Vô Song chắc chắn lúc trước những cái vảy này không có ký tự gì nhưng hiện tại mỗi cái vảy đều có ký tự rất nhỏ bám lên. Vô Song có ba đầu hắc long, trải qua 6 tầng hắn có thể hoàn thiện việc khắc ký tự lên trên người một đầu. Đầu hắc long được Vô Song khắc ký tự toàn thân, rốt cuộc cũng làm ra biến đổi. Hắc long của Vô Song tương đối đặc biệt, nó có đầu rồng Có vẩy rồng, có thân rồng nhưng không có tay cũng chẳng có chân Lần này đầu hắc Long biến đổi Nó vẫn không có tay chân nhưng trên đầu bắt đầu xuất hiện một chiếc vương miệng Vô song cũng không chắc cái vật kia có nên gọi là vương miệng hay không Nhưng rõ ràng ở trên đầu hắc Long xuất hiện một bộ phận rất giống vương miệng Bảo vệ toàn bộ phần đầu của nó Hai chiếc đen nhánh cũng bắt đầu mọc dài ra gấp rưỡi, Từng chiếc vẩy trở nên đen nhánh Bằng ánh mắt mà xem hắc long liền mạnh mẽ hơn không ít.